Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc đời Lâm biết đi ăn trộm là như thế nào và cũng lần đầu tiên mà gã thấy người ta bị giết ngay ở trước mắt sáng ngày hôm sau cả cái xóm cồn nháo nh cả lên đám thở hồ vào trong nhà cô Huệ đều bắt đầu sửat lại cái gian sau nhưng gọi mãi không thích cô trả lời cuối cùng họ đành vá cửa để xông vào tất nhiên hai mẹ con cổ Huệ không còn sống tên ăn mày và Lâm ẩn nấp giữa đám đông Để chăm chú quan sát từng chút một Và có đúng như lời nói của hắn Vụ việc nhanh chóng bị treo đến vô thời hạn Chờ thu thập thêm mảnh mối bằng chứng Trời đất ơi Đứa nào mà ác nhân thích đức vậy hả Khi loại này nếu mà bắt được thì kiến nghị cho tử hình đi Đó là một trong vô số những bình luận của đám đông Họ bằng hoàng hơn khi trông thấy xác của hai mẹ con xấu số Được khiêng ra đưa lên xe cứu thương Tất nhiên là trong cái đám ấy con hai gã mừng thầm Một tuần trôi qua lúc này mọi thứ đã bắt đầu êm đi, tên ăn mày với Lâm mới chia nhau số vàng. Lâm thì khỏi phải nói, với gần 50 cây vàng được chia, gã không những chả hết nợ mà còn nghiễm nhiên giàu lên thấy rõ. Nhưng Lâm cũng cẩn thận lắm, gã đầu muốn huynh hoang để làm gì, cho người ta thêm nghi ngờ. Bề ngoài Lâm vẫn giả nghèo giả khổ, nhưng bên trong các âm thầm mua một căn nhà lớn trên thành phố, vì dự định sang năm sẽ chuyển hẳn lên đó. Những tưởng đau tội ác của Lâm và đồng bọn cứ như vậy chưa vào quên lãng. Nhưng không, đúng cho một tháng sau khi xảy ra vụ trộm kia, Lâm bắt đầu mơ thấy những giấc mơ hết sức đáng sợ. Lúc đầu gã chỉ lờ mờ thì Huệ hiện ra trong giấc mơ, nhưng dần dần những giấc mơ rõ ràng hơn. Lâm thấy Huệ hiện ra với một thân người dính toàn máu đỏ, hai mắt của cô cũng đỏ nốt, gương mặt thì chứa đầy sự vấn uất chết hết đi cùng với Huệ là một đứa bé trai, Cái đầu của nó bị hõm vào bên trong, méo sạch, nghẹt ra trông rất đáng sợ. Cả hai vẫn đứng đó nhìn Lâm chầm chầm. Quá sợ hãi không ít lần Lâm gạo khóc ngay ở trên giường. Bà Tư thấy tình trạng của đứa con có vẻ không ổn thì liền hỏi. Lâm, Lâm, mày làm gì mà la hét dữ vậy con, có chuyện gì nói cho má? Nhưng Lâm làm sao dám thú nhận chuyện xấu của mình, gái chỉ lắc đầu rồi trối bày chối biến. À, không có gì đâu, con có chỉ nằm mơ thấy mấy thứ bậy bạ mà thôi. Bà tư nhíu mày tò mò lắm, bởi trước giờ thằng con trời đánh cầu bà, nổi tiếng là không sợ trời, không sợ đất. Giờ lại có chuyện làm cho đất sợ đến nỗi như vậy, bà mới tiếp tục nói. Mày mà dính tới mấy cái chuyện âm dương thì cứ nói cho má nghe, để má lên thị xã mới đông thầy bùa 5 ngày vì chị cho. Ông ấy giỏi lắm, chỉ biết bao nhiêu người rồi, chắc là mày đi đêm đi hôm cho nên bị vong tà nó quấy nhiễu. Lâm không nói gì chỉ ẩm ừ cho qua chuyện Gã không tin trên đời này có ma quỷ Từ bé đến lớn Lâm chưa bao giờ có định nghĩa nào Về thiết giới tâm linh Gã còn nhớ có lần đói quá Còn lèn vào trong nghĩa địa Để đi ăn trộm bánh trái của người ta cúng Ở trên mộ Ăn uống xong thì nằm ngủ luôn ở đó Vậy mà có thấy ma cỏ chi đâu Lâm tự ăn ủi bản thân của mình Chắc do mình sợ quá Cho nên thần hồn nát thần tính Suy nghĩ lung tung mà thôi Người chết là hết Hai mẹ con của Huệ cũng là vì bất đắc dĩ Cho đến anh mới phải ra tay như vậy Nhắc đến đây Thì Lâm bắt đầu nhớ tới Tên ăn mày kia Từ khi cả hai chiều vàng xong Thì cũng đường ai nấy đi Ngày đầu hắn ta đã lên thị xã Mua đất xây nhà rồi đầu tư gì đó Lâm có không muốn dính đến hắn Thêm một chút nào Vì đúng hơn là gã sợ mình bị người ta nghi ngờ Cả hai cũng từng thể độc với nhau Nếu bị lộ thì công an bắt ai Người đó phải nhận hoàn toàn tội trạng Không được khai ra người kia Nhưng rồi ngay ngày hôm sau Khi đang lang thang ở trong sòng bạc Lâm lại vô tình bắt gặp Tiên ăn mày hai Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu Ghé vào một quán nước gần đó để nói chuyện Chồng tiên ăn mày Bây giờ đã hoàn toàn thay đổi Có lẽ cái tên ăn mày không còn Hợp với hắn nữa Hắn vận một bộ đồ sơ mi quần Tây mấy toanh, đôi giày da đen bóng loáng, cùng với đó là sự dây chuyền vàng sáng dựng án ngữ ở trên cổ. Sau khi ngó nghiêng một hồi tên ăn mày mở lời trước, nhưng câu đầu tiên hắn nói ra không phải là chia sẻ về cuộc sống giàu sang, mà lại là thứ Lâm không thể ngờ được. Này, mày có nằm mơ thì con Huệ không? Cả con nó chiếc câu hỏi này, Lâm khựng lại trợn tròn mắt lên gã ấp úng, Anh cũng cũng mơ thế hả anh câu hỏi ngược của Lâm chẳng khác gì như một lời xác nhận gã lắc đầu ngắn ngầm nói thôi thế thì đúng rồi Nó thành ma nó ám mình rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện